Đi nửa ngày trời, cuối cùng, Ánh Nguyệt cũng về được làng mình. Theo như lời người phụ nữ kia nói, trước khi Ánh Nguyệt rời đi, cô đã bị ngớt ba ngày. Tính cả hôm nay là ngày thứ tư sau khi cô bị dứt xuống sông. Ánh Nguyệt trong lòng vừa lo lắng, vừa mừng vui, vì mình thoát nạn sát thân và có thể quay về tìm cha mình. Từ xa, cô đi đến trước ngõ nhìn vào nhà. Ánh Nguyệt bàng bàn hoàng đến sững người. Nhà cô đâu mất rồi? Phía trước chỉ còn là một đống đổ nát, cháy đen nhiễm. Chuyện gì xảy ra với nhà cô vậy? Nhìn tình trạng trước mắt, không lẽ nhà cô đã bị cháy? Cha cô, ông ấy đi đâu rồi? Chỉ mới mấy ngày, sao lại ra nông nổi như thế này? Ánh Nguyệt sợ đến sắp khóc, cô chạy nhanh vào trong sân, nhìn ngó khắp nơi. Cô gọi lớn cha cha ơi con về rồi cha ở đâu cha ơi nhìn mãi khắp nơi chẳng thấy bóng dáng người cha thân thuộc đâu ánh Nguyệt chợt nghĩ ra gì đó cô chạy nhanh sang nhà trong làng cách đó không xa cô vừa tới nhỏ đã gọi lớn ừ, bác Tư ơi bác Tư người trong nhà nghe gọi thì đi ra thay Ánh Nguyệt người phụ nữ lớn tuổi vui mừng nói Nguyệt khá con Bây đi đâu mất biệt vậy hả con Người trong làng tìm bay khắp nơi Ánh Nguyệt không dòng do Mà hỏi thẳng Ư, Cha con đâu rồi bác tư Nhà con bị làm sao thế kia Người phụ nữ tuổi đã gần bảy mươi Nghe hỏi Thì thở dài như tiếc nối Cha bay Bị chết cháy rồi Ánh Nguyệt nghe Sao mà lồng bồn cả lỗ tai Bác đang đùa con phải không? Tao lớn rồi, ai lại đem chuyện sống chết ra đùa giấy tuổi bay? Cha bay bị chết trái, ngồi trong làng tìm bay không thấy, nên đã chôn cất cha bay ở mảnh đất sâu vườn nhà bay đó. Mà, mà bay đi đâu để cha bay tìm kiếm khắp nơi vậy? Ánh Nguyệt suy sụp đến mức đứng không dẫn, ngồi sụp xuống trên nền đất. Nước mắt cô tuôn ra như mưa. Chuyện này xảy ra quá đổi đột ngột, Làm cô vẫn chưa tiếp nhận được Bác Tư thấy cô như vậy Dội đỡ cô đứng lên Lo lắng hỏi Mày cô sao không Bác biết là con đang sốc lắm Nhưng đó là sự thật Con phải cố gắng vượt qua Ai cũng sốt thương cho hoàn cảnh Của hai cha con bay Nhưng số trời đã định Khó mà tránh được cô à Âu cũng là cái số đã tận Người mất cũng đã mất rồi Người sống phải sống tiếp Cố gắng vượt qua ngang con. Vừa nói, Bà Tư vừa dỗ dai an ủi Ánh Nguyệt, Cô vẫn ngồi dưới đất, Khóc đến nấc nghẹn. Một lúc lâu sau, Khi bình tĩnh lại, Ánh Nguyệt hỏi, Bác Tư à, Hôm cha con bị chết cháy, Bác cô biết lý do gì sao không? Tình hình khi đó thế nào, Bác kể lại cho con nghe được không? Nghe hỏi, Bác Tư chặt lưỡi, À, Tao không biết rõ tình hình cụ thể. Chỉ khi ngọn lửa cháy lớn thì cả số mới phát hiện và chạy đến dập. Dùng này ở nhà cách xa nhau rơi đêm hôn khuya khoát người ta ngủ hết rồi nên khi nhà bay xảy ra chuyện chẳng mấy ai hay biết kịp lúc để mà giúp đỡ. Lúc dập lửa xong người ta tìm thấy xác cha bay bị cháy xém nhìn thấy thương lắm. Mắt vẫn còn mở dường như còn tiếc nuối điều gì đó chắc là do không gặp được bay. Nghe đến đó, nước mắt của Ánh Nguyệt cứ nối nhau mà chảy ra. Qua lời kể của bà Tư, thì ngày xảy ra đám cháy là đêm đầu tiên mà cô bị bọn người lạ mặt kia dứt xuống sông. Cái chết của cha cô, bề ngoài dường như đó là một tai nạn, nhưng Ánh Nguyệt có chút hoài nghi trong lòng. Cô quay về đi ra ngoài giường Nơi có một mô đất nhô lên, đất còn mới tinh tươm. Ánh Nguyệt đi đến, quỳ xuống trước mô đất đó mà khóc. Cha ơi! Sao cha lại bỏ con ở lại một mình trên đời này? Không có cha, con biết phải sống sao đây? Con thật là bất hiếu. Nếu hôm ấy con có ở nhà, thì cha đã không phải chết. Con sẽ không để cha phải chết như vậy đâu. Bao nhiêu lời nói thương tiếc vàng giặc bản thân, Cứ thế mà tôn ra. Ánh Nguyệt khóc đến cạn sức. Cô cứ thế ngồi gột lên mộ, ngủ quên lúc nào không hay. Chợt, Ánh Nguyệt nghe có tiếng ai đó gọi mình. Ánh Nguyệt, Ánh Nguyệt con ơi! Cô bất giác mở mắt, nhìn về phía trước mặt. Đó không ai khác, chính là cha cô. Ánh Nguyệt vui đến mức quên hết mọi thứ. Cô đứng lên chạy về phía cha mình Nhưng mà hình ảnh của cha cô cứ mơ hồ ảo ảo thật thật Ánh Nguyệt rưng rưng giọng Hỏi Ê, Cha là cha phải không Ông ấy gật nhẹ đầu Rồi nói Cha đợi được con quay về rồi Giờ cha phải đi Con nhớ sống một mình Phải biết chăm sóc tốt cho bản thân Con hãy đi đến nơi khác sống Đừng ở lại nơi này nữa Nếu không sẽ không thể sống yên với họ đâu Cha nói vậy là như thế nào Họ là ai Cha biết người hại con là ai sao Có phải chuyện cha chết cháy Cũng là do họ hay không Cha nói cho con biết đi Là người của nhà ông hội đồng Đêm đó cha đang ngủ Thì họ bất ngờ xông vào nhà Chuốt thuốc mê và phóng hỏa. Con hãy đi nơi khác sống Nếu ở lại đây Nhà họ nhất định không tha cho con đâu ái nguyệt siết chặt bàn tay thành nắm đắm. Chuyện cô bị dứt xuống sông và cha cô chết cháy chắc chắn là nhà họ gây ra. Cô quyết phải điều tra cho ra việc này. Chợt cha cô cất giọng nói Cha phải đi về âm phủ đầu thai rồi. Cô nhớ lời cha dặn phải sống thật tốt. Như vậy gặp má con cha mới có cái ăn nói với bà ấy. Nói rồi ông biến mất vào hư vô. Ánh Nguyệt hoảng hốt gội lớn. Ừ, cha ơi cha, cha đừng bỏ con cha ơi. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng tĩnh mịch của màn đêm. Ánh Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Thì ra giờ rồi là cô nằm mơ. Nhưng mà giấc mơ ấy rất chân thật, chân thật đến mức khóe mắt vẫn còn đang lan dài những giọt nước mắt. Trời vẫn còn tối. Ánh Nguyệt cứ ngồi trước mộ của cha mình mẩn thần ngẩn người như một cái xác không hồn. Cô đang sắp xếp lại suy nghĩ và những gì vừa xảy ra với gia đình mình. Cha cô mất rồi, bây giờ trên cõi đời này chỉ còn một mình cô lẻ loi đơn độc. Nhà cũng đã cháy đến không còn gì, cô cũng không thể tiếp tục ở lại nơi đây. Kẻ muốn giết cô nếu biết cô vẫn còn sống nhất định sẽ tìm đến hại cô thêm lần nữa. Nhưng bây giờ cô biết đi đâu về đâu đây chợt ánh nguyệt nhớ đến người phụ nữ đã cứu mình cô biết bà ta không phải là một người đơn giản cô từng nghe người lớn trong làng ngồi buôn chuyện bàn tán nói về những người luyện bồ ngải và với những gì ánh nguyệt nhìn thấy vào cái đêm ở nhà bà ta cô chắc chắn rằng bà ấy đang nuôi ngải dù sao bà ta cũng đã cứu cái mạng này của cô về từ cõi chết thôi thì quay lại đó Sinh bà ấy thương xót cưu mang mình một thời gian. Nghĩ vậy, Ánh Nguyệt quyết định quay lại ngôi nhà của người phụ nữ kia. Trong lòng của cô, đã có dự định riêng cho mình. Suy nghĩ đến khi mặt trời ló rạng, Ánh Nguyệt mới dái lại cha mình lần cuối, rồi rời đi. Đi nửa ngày trời, cuối cùng, cô đã quay lại nhà của người phụ nữ kia. Cũng may, trí nhớ của cô khá tốt. Ánh Nguyệt bước vào sân, đi ngang qua những chậu hoa đang khẽ lung lay, như muốn dưng tới chạm vào cô. bớt giác, từng cơn lạnh buốt chạy dọc sóng lưng, làm cô không tự chủ mà rùng mình mấy cái. Cửa nhà đang mở, nhìn xuyên vào bên trong, Ánh Nguyệt thấy người đàn bà kia đang ngồi nơi chiếc bàn quen thuộc uống nước trà. Cô bước đến cửa, gọi vào trong. Cô Sáu ơi! Người đàn bà ấy tên Sáu, nghe gọi, bà ta nhìn ra cửa, thấy là ánh nguyệt, bà ta hỏi, sao lại quay lại đây? Ánh nguyệt cúi đầu, vẻ mặt buồn hiu, cô bước vào nhà đứng trước mặt bà ta, giọng không kìm được, mà rưng rưng khóc. Nhà con bị người ta hại trái rồi, cha con cũng đã mất, giờ con không còn nơi nào để đi, cô cứu con một mạng. Vậy cô có thể thương xót mà cho con ở lại đây một thời gian được không? Cho con ở lại đây báo đáp ơn cứu mạng của cô nha cô. Tao sống một mình quen rồi. Cứu bay chỉ là do cái duyên, không cần phải báo ơn. Cô thương xót cho hoàn cảnh của con, cho con ở lại đây đi cô. Con không thể quay về đó. Nếu không á, kẻ hại gia đình con nhất định sẽ không để con được sống. Cô, cô không muốn chết con nhất định phải sống để đòi lại công bằng và bắt họ trả giá cho những gì họ đã gây ra. Cô không để cha mình chết oan chết uổng như vậy được. Nhìn bộ dạng thảm thương của Ánh Nguyệt, người phụ nữ kia im lặng một lúc, rồi nói Thôi được rồi, cứ ở lại đây đi. Có lẽ nhìn hoàn cảnh của Ánh Nguyệt lúc mấy giờ, một thân một mình, không khác gì mình, nên bà ấy có chút động lòng. Mà để cô ở lại Cứ như thế Ánh Nguyệt ở lại với bà Sáu đến hai năm Trong hai năm đó Sống chung với nhau lâu Tình cảm cũng dần thay đổi Bà ấy biết được những chuyện mà Ánh Nguyệt trải qua Nên lấy làm thương xót Và nhận cô làm con đuôi Bà ta giống là một thầy Pháp nối nghiệp từ cha bà ấy Nhưng mà, cái nghiệp thầy Pháp này rất nặng. Mặc dù lúc trước, bà cũng có chồng con như người ta, nhưng sau đó xảy ra nhiều việc liên quan đến chuyện âm. Chồng bà quyết định, dắt theo con đi đến nơi khác sinh sống. Bà xấu cứu Ánh Nguyệt, cũng xem như là cây duyên, nên dạy lại cho cô các nuôi ngãi. Vì Ánh Nguyệt nói với bà ta rằng, bản thân muốn trả thù, món nợ giết cha cô nhất định phải trả. Bà số muốn khuyên ngăn, nhưng thấy sự kiên định của Ánh Nguyệt, nên đành thôi. Thời gian thấm thoát qua hai năm, đó cũng là ngày cậu Tân đi tay quay về. Ánh Nguyệt đã đợi ngày này lâu rồi. Cô muốn gặp cậu. Trên đời này, cô chỉ còn có mình cậu là người thương yêu cô. Cô cũng muốn xem, cậu sẽ giải quyết chuyện giữa cô và cậu ra sao. Sau khi nghe ngóng biết được, cậu Tân đã quay về. Ánh Nguyệt xin phép bà Sáu cho mình quay về gặp cậu. Trên đường đến tìm gặp cậu, Ánh Nguyệt có hỏi thăm vài người về cậu. Nhưng điều làm cô bàng hoàng, nửa tin nửa ngờ, là họ bảo cậu sắp cưới vợ. Cô gái đó là con của nhà ông Hương Quảng. Nghe đâu, cô ta cũng vừa đi tay về. Cả hai người họ quen nhau từ bên đó bây giờ quay về là để tổ chức đám cưới. Ánh Nguyệt không tin, chắc chắn là họ đang bàn tán lung tung. Cô đến trước cổng nhà của cậu, cô đứng cách đó một đoạn đợi. Nếu thấy cậu, cô sẽ đến hỏi cho ra chuyện này mới được. đợi một lúc lâu, cuối cùng Ánh Nguyệt nhìn thấy cậu tân từ phía cổng bước ra. đúng lúc cậu đang đi về hướng cô, Ánh Nguyệt nhanh chân bước tới. Cậu Tân nhìn thấy cô thì có chút bất ngờ, sau đó thái độ rất nhanh thay đổi. Cậu nhìn cô một cách quán hận. Ánh Nguyệt lên tiếng nói trước. Cậu Tân, cậu về rồi sao? Cậu Tân trả lời một cách dẫn dưng. Tôi về rồi, cô tìm tôi có gì gì không? Nghe cách nói chuyện của cậu, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi thất vọng. Cô đã đợi ngày gặp lại cậu rất lâu. Cứ ngỡ khi gặp lại, cậu sẽ vui mừng mà ôn chầm lấy cô sau bao năm xa cách. Nhưng sao thái độ của cậu lại như vậy? Chẳng lẽ cậu đã hết thương cô? Những lời đồn đoán nói cậu đã có người khác, không lẽ là sự thật? Trong lòng ánh nguyệt có chút mơ hồ với thái độ khác thường của cậu. Nhưng cô vẫn cố bình tĩnh mà hỏi Em muốn gặp cậu Em chờ cậu lâu lắm, cậu có biết không? Cậu tân khó chịu, cười khẩy một cái khi nghe cô nói vậy. Hừ, <cười> chờ tôi. Bây giờ tôi đang có việc, không tiện đứng đây nói chuyện với cô. Cô về đi, và từ nay đừng đến gặp tôi nữa. Nói rồi, cậu bỏ đi, không để Ánh Nguyệt kịp nói thêm lời nào. Lúc đó phía nhà ông hội đồng có người đi ra, Ánh Nguyệt không tiện đuổi theo cậu. Nếu để nhà họ biết, Cô vẫn còn sống, chắc chắn cô sẽ không yên. Đợi một ngày nào đó, cô quay lại và nói chuyện cho ra lẽ với cậu. Trên đường về, Ánh Nguyệt nghe người trong làng nói rằng ngày mai cậu Tân sẽ cưới vợ. Ánh Nguyệt vẫn không tin, cô quyết định quay về nhà cũ thăm mộ cha mình và ở lại đó một đêm, chờ ngày mai xem có thật là cậu đi cưới vợ không. Đêm đó, Ánh Nguyệt ngồi bên mộ của cha mình cả đêm. Gần hai năm, mộ đã một đầy cổ dại. Sáng hôm sau, Ánh Nguyệt lại đi đến gần nhà ông hội đồng xem tình hình. Sự thật thường tàn nhẫn, quả không sai. Hôm nay nhà ông hội đông như trảy hội. Nghe những người đến dự nói, ông hội chi rất mạnh tay cho đám cưới này. Tổ chức ba ngày ba đêm lên đình. Ánh Nguyệt vẫn chưa tin vào những gì trước mắt. Đến khi nhìn thấy cậu sáng bước bên một người con gái khác trong một bộ âu phục chú rể, khuôn mặt cậu tươi cười như thể đang rất hạnh phúc và viên mãn với cái đám cưới này. Cô như chết lặng, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với cô như vậy? Cô bị người nhà của cậu làm hại tan và nát cửa, đến cha cô cũng mơ. Bây giờ ngay cả cậu cũng phụ bàn tấm chân tình của cô. Đáy mắt của cô ẩn hiện một màu đỏ, một nỗi căm hận dâng lên trong đáy lòng. Ánh Nguyệt siết chặt tay, cô không cam tâm. Cô sẽ trả thù. Cô nhất định bắt họ hứng chịu tất cả những gì đã gây ra với cô. Ánh Nguyệt đưa tay lau đi giọt nước mắt. Cô quay bước trở lại nhà bà Sáu. Ba tháng sau. Trời hôm nay bỗng có cơn mưa bớt chợt. Ba phút con trai bà ba cùng với một tên gia đình vừa đi đá gà xong, Trên đường về nhà thì bị dính mưa. Cậu ta bực bội chửi. Mẹ bả, bữa nay đúng xui Đã thua đổ còn con mắt mưa. Ngày chó gì mà đen. Cơn mưa mỗi lúc một to. Người cậu ta ướt nhẹp vì đường dán nên không có nơi để trú tạm đành dằm mưa đi nhanh về nhà đi được một đoạn ba phút thấy phía trước mặt dưới cơn mưa có chút mơ hồ hình như có thấy gì đó trên đường đi đến gần hơn giật thể đấy mỗi lúc một rõ cậu nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm bất tận dưới mưa cậu vốn chẳng phải kiểu người tốt lành gì định mà kệ nhưng thấy người gặp nạn Trong lòng chật dâng lên một chút trắc ẩn, bèn dội kêu tên gia đình. Mày lại xem người kia còn sống hay đã chết? Tên gia đình có chút nhát ghen, nói. Cậu ơi, hay là thôi đi, lỡ người ta chết rồi thì sao? Mình đụng dạo là mang quả. Mẹ kiếp, tao bảo mày đi thì mày đi đi. Tên gia đình về chừng, đi từng bước chậm chậm. Sợ sợ tiếng lại gần Người đang nằm bất tỉnh dưới mưa kia Cậu Phúc thấy hành động lờ mờ của nó Mà phát bực Cậu quát Mẹ bà nuôi mẹ đúng là uống cơm uống gạo Nói rồi Cậu tiến nhanh lại chỗ người Đang nằm bên dãy đường kia Người đó nằm nghiêng Mặt hơi ớt xuống đất Tóc che đi khuôn mặt không nhìn thấy rõ Cậu Phúc dùng chân Đá đá vào chân của người kia Nhưng không thấy có động tỉnh gì Người kia vẫn nằm im bất động. Cậu Phúc Bảo Ghen ngồi xổm xuống, đưa tay dán mái tóc bị nước mưa làm cho ướt nhẹp, đang che khuôn mặt của người kia. Khi mái tóc được dán lên, để lộ ra khuôn mặt của một cô gái, làn da tái nhợt, chắc do bị ngắm nước mưa. Cậu đưa tay lên mỗi cô gái kiểm tra xem cô ta còn sống không. Cũng may là vẫn còn thở. Cậu thở dài, xem như cô gặp may. Hôm nay, tuy tâm trạng tôi không được tốt, nhưng vì cô xinh đẹp, nên tôi rủ lòng từ bi. Cậu nghĩ thầm trong bụng, rồi giắt tay ra hiệu cho tên gia đình đến gần. Nghe chủ gọi, từ nãy đến giờ, tên gia đình không dám đến gần. Bây giờ thấy tình hình có vẻ ổn hơn, nên liền chạy đến. Ơ, dạ, người này còn sống hả cậu? Mày cổng cô ta về đi. Ơ, sao lại là con cổng? Mày không cổng, chẳng lẽ là tao, mày muốn ăn đập hả? Ờ, dạ, con không dám. Vậy thì làm đi, còn đứng giận đó giận á, tao đá cho một cái bây giờ. Mà cổng về đâu thưa cậu? Về nhà tao, nhanh đi, mày lắm lời thế. Tên gia đình nhanh chân đi đến, dìu người cô gái kia lên dai mà cổng đi theo cậu Phúc. Trong nhà ông hội đồng lúc này, bà hai và bà ba đang ngồi trước nhà chính trong nhà này những bà vợ của ông hội đồng đều bằng mặt mà không bằng lòng lúc nào mở miệng ra cũng nói móc mẻ nhau từ chuyện nhỏ nhặt cho đến chuyện lớn ai cũng muốn lấy lòng ông hội đồng và chiếm cho mình một vị trí chỗ đứng trong nhà cái gia tài của ông hội lớn quá mà ai mà không muốn có ruộng đất cò bay thẳng cánh tiền bạc thu vào hàng năm bằng cả đời làm lộn dớt giả của một gia đình bình thường Mấy giờ, bà hai và bà ba đang nói chuyện qua lại với nhau, thì thấy cậu ba Phúc về, còn đem theo một đứa con gái đang ngất xỉu. Bà ba thấy con trai mình đưa cô gái lạ mặt trong tình trạng như vậy về, dội lo lắng hỏi. Có chuyện gì vậy con? Con đưa ai về vậy? Cậu Phúc không nói gì, chỉ quay sang tên gia đình đang cổng cô gái kia, nói Đưa cô ta xuống nhà dưới, mời thầy Lan và kêu người lo cho cô ta đi. Tên gia đình dân dạ, rồi đưa cô gái xuống nhà sau. Lúc này, cậu mới quay sang nói với bà hai. Ở thưa má hai, con gặp người ta bị nạn trên đường, nên đưa về đây cứu giúp. Còn bảo với má một tiếng để má biết. Bà hai lầm bầm trong bụng. Mày đưa người về, rồi tao có cho hay không, thì có tác dụng gì? Đúng là mẹ nào con nấy, thích làm gì thì làm. Nghĩ vậy thôi, nhưng bà hai vẫn cười nói. À không sao Giúp người là chuyện tốt Bà thừa hiểu Tính ba phút nghe như cua Còn hung hãn Tuy bà rất ghét Nhưng cũng không dám đụng vào cậu ta Bà ba đứng một bên Không thấy con trai trả lời câu hỏi của mình Xem bà như vô hình như vậy Thì bực bội quá Con với chả cái Má hỏi sao con không trả lời Tự nhiên á, lại đi đem cái đồ cũ nợ về làm gì Cậu Phúc thừa hiểu tính tình của má mình, miệng bà lúc nào cũng nói nhiều nên cậu không thích nói chuyện với bà. Ngộ đời, người ta mẹ con ruột thì thương nhau lắm, nhưng cậu và má mình khắc khẩu, chẳng bao giờ nói chuyện với nhau được quá ba câu. Cậu mà cho bà nói gì thì nói, cứ vậy bỏ đi vào trong phòng. Trong nhà, cậu Phúc chẳng thường xuyên nói chuyện với ai cả, cậu suốt ngày chơi bời ở bên ngoài. Đến ông hội đồng cũng bị cậu làm trô tức, đúng theo nghĩa phá gia chi tử. Ông càng hài lòng về hai tân bao nhiêu, thì bực tức với ba phút bấy nhiêu. Hai anh em họ như hai phiên bản trái ngược nhau. Sau khi ba phút đi vào phòng, bà ba nhận bà hai liếc xéo một cái, rồi bỏ đi. Phía dưới nhà Cô gái kia được thầy lang đến khám bốc thuốc cho uống. Đến chiều, cô gái tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, lòng có chút khoảng sợ. Nhưng sau khi được một vài người ở trong nhà nói cô được cậu Ba Phúc cứu giúp, thì đã bình tĩnh hơn. Cô xin được gặp cậu Phúc để nói cảm ơn. Một người ở đưa cô đến phòng của cậu Phúc. Xong, khi thông báo cho cậu, thì người ở kia rời đi. Cô gái bước vào phòng gặp cậu, cậu đang ngồi cạnh bàn uống nước, thấy cô gái rụt rè bước vào, bạn lên tiếng hỏi. Khỏe lại rồi à? Cô gái e dè đáp. dạ, con khỏe rồi, con muốn là đến cảm ơn cậu, nếu không có cậu cứu giúp, không biết bây giờ con ra sao nữa? Ừ, khỏe rồi thì đi đi. Cô gái bất chợt quỳ xuống, khóc lóc thảm thiết, giang sinh. Cậu ơi, cậu cậu thương người thì thương cho chó, cậu cho con ở lại làm trâu làm ngựa để đáp ơn cậu được không cậu? Bây giờ con đã không còn người thân, cũng không có nơi nào để đi, xin cậu thương xót cho con ở lại làm công cho nhà cậu. Cậu Phúc có chút bất ngờ, cậu nhìn vẻ mặt đáng thương của cô gái kia có chút mỗi lòng, cô gái trước mặt cậu cũng khá xinh xắn, cậu gặp không biết bao nhiêu cô gái nhưng trong mắt cô gái trước mặt rất đặc biệt như có gì đó cứ thu hút, cũng lấy tâm trí cậu không thôi. Cậu bất giác trả lời. Thôi được rồi, nếu không còn chỗ nào để đi thì ở lại đây. Cô gái nghe thế, đưa tay dội lâu nước mắt, cười khúc khích. Ê, ê, cậu đúng là người tốt, con đội ơn cậu nhiều lắm. Cậu lại hỏi. Thế cô tên gì? Dạ con tên Lan. Ừ. Từ giờ theo làm người hầu riêng cho tao. Ơ, như vậy có được không cậu? Con sợ... Sợ cái gì? Mày theo hậu á, nghe tao sai biểu, chưa có bắt mày làm gì đâu mà sợ. Dạ, cậu có ơn cứu con, mọi chuyện nghe theo cậu sắp xếp. Ừ, ra ngoài đi, để tao kêu người sắp xếp chỗ ngủ và công việc cho mày. Dạ, con xin phép ra ngoài. Nói rồi, Lan bước ra khỏi phòng. Cậu Phúc kêu một tên gia đình đi thông báo cho bà hai một tiếng, vì dù sao, chuyện thông nhà, bà hai đang quản lý. Lan vừa rời khỏi phòng Cậu Phúc đi được một đoạn, thì nhìn thấy một người đàn bà. Khi nhìn thấy bà ta, trong đáy lòng của Lan dâng lên một nỗi căm phẫn, nhưng rất nhanh, cô đã che giấu đi cảm xúc ấy. Tối đó, Lan được sắp xếp, ngủ chung với những người phụ nữ cô gái. Cùng thân phận ở đỡ như mình Khi màn đêm đã dần buông xuống Mọi người ai nấy đều chìm vào giấc ngủ Sau một ngày quần quật với công việc Thì Lan vẫn còn đen tràn trọc Thông đầu cô nhớ lại cái ngày Mà cô chịu đựng đau đớn Để thay gia đổi thịt Nhằm bước vào nhà hội đồng Cô chính là ánh nguyệt Cô nhớ như in cái ngày Cô quay về nhà bà xấu Và cậu xin bà giúp mình báo thù Cô bị hại ra nông nổi như vậy, làm sao cam tâm để những người hại cô được sống thảnh thơi? Tình cảm của cô bị phụ bạc, làm sao có thể không hận? Ngày ngày, cô phải chịu đựng đau đớn trong vòng một tháng, bôi liên tục một loại ngải pha chế cùng với một số loại cây thuốc để giúp cô thay da đổi thịt. Khuôn mặt trở nên khác đi để không ai nhận ra được cô. Chỉ như vậy, cô mới có thể thực hiện kế hoạch báo thù của mình. Thời gian sống với bà Sáu, cô cũng đã được học không ít bồ ngải nuôi âm minh. Việc bây giờ cô phải làm, đó là điều tra xem ai là người muốn hại chết cô và cái chết của cha mình. Nghĩ rồi, Ánh Nguyệt cẩn thận ngồi dậy và đi ra ngoài, tìm một nơi dáng vẻ Cô nhìn xung quanh một lượt, cẩn thận không có ai, mới gọi. Ra đây đi! Một nhân ảnh mờ ảo hiện ra, đó là một hồn ma mà ái nguyệt thu làm âm binh. Hồn ma ấy là nữ, tên Hồng. Cô ta được gọi thì hiện ra và hỏi. Giờ này không ngủ còn gọi ta ra làm gì? Có là ma thì cũng phải cho người ta thời gian nghỉ ngơi chứ. Tôi đang có việc cần cô giúp đây. Việc gì? Lúc chiều khi tôi từ phòng ba phút đi ra, cô nhìn thấy người đàn bà đi ngang qua tôi chứ. Thấy? Có vấn đề à? Bà ta là người đã cho người ném tôi xuống sông. Bây giờ, cô hãy đến chỗ bà ta và bằng mọi cách hù dọa hay như thế nào cũng được. Miễn sao để bà ta khai ra sự thật, ai là người sai khiến bà ta làm việc đó? Tôi hiểu rồi, vào ngủ đi, chờ tin tốt của tôi. Nói rồi, hồn ma kia biến mất dạng. Bên này, người phụ nữ kia đang nằm ngủ, thì cảm giác lạnh buốt ở đâu kéo đến. Bà ta lạnh quá, giờ tay kéo tắm chăn để đắp, thì tay quơ trúng vào một thứ gì đó lạnh buốt làm cho bà ta giật nảy mình mà rụt tay về. Mắt từ nãy đến giờ vẫn đang liêm diêm, lúc này đã tỉnh hoàn toàn. Bà ta mở mắt ra, nhìn về phía cuối giường, thì hỡi ơi, một bóng trắng đen đứng đó, tóc rũ che đi khuôn mặt. Con ngu đến mấy, bà ta cũng nhận ra bản thân đang gặp ma. Bà ta hét lên cuốn cuồng, nhưng không tài nào hét ra tiếng, cũng không cử động tay chân được. Hồ ma kia đưa tay lên miệng suyệt một tiếng, ra hiệu cho bà ta im lặng. Bà không hiểu sao, mình ngoan ngoãn một cách lạ thường, liền im bạc, không dám thở mạnh. Hồ ma kia lên tiếng, giọng vang vang, Cô còn nhớ con không? Con là Ánh Nguyệt, người bị cô dứt xuống sông cho cá rỉa nè. Con chết oan mà còn lạnh lẽo. xác thì bị cá ăn, thảm lắm cô ơi. Nghe đến đây, bà ta sợ đến run cầm cọc, miệng lấp bóp. Ừ, tha cho tôi, ừ, tôi chỉ làm theo những gì người ta sai bảo. Ừ, tôi, tôi mới đắc dĩ thôi, ừ, tôi không cố ý. Hồn ma tên hồng cười lên ha hả, sau đó quát lớn. <cười> <cười> không phải bà thì là ai Chính mắt tôi đã nhìn thấy bà ra lệnh cho đám người kia đi cùng Còn chối à Bà ta susu su tay Phân bùa là, là, là bà hai Bà ta sai tôi làm chuyện đó Bà ta biết cô quen với cậu Tân Sợ cô phá hỏng tương lai sự nghiệp của cậu Nên mới lệnh cho tôi đi giết cô Vậy con cha tôi Ông ấy chết có liên quan gì đến bà hai không Có, bà hai sợ cha cô tìm ra được chứng cứ, biết được cô chết là do bà ấy làm, nên vì cổ tận gốc, để không phải phiền phức về sau. Bà ấy sai người đánh thuốc mê và đốt nhà, khiến cha của cô chết cháy. Hồ Ma kia cười khẩy đúng là loại đàn bà ác độc, xem mẹ người như cỏ rác. Biết được sự thật, Hồng không nói nhiều, lập tức bắt hồn Ma của người đàn bà kia đi, xem như là trả thù cho ánh nguyệt. Vì bà ta đã làm chuyện trái lương tâm, Tiếp tay cho kẻ ác. Hôm sau, Bà gai không thấy người hầu cận của mình đâu, Thì bực bội chửi bới, Định bụng đến chửi cho người đàn bà kia một trận. Nhưng khi tới nơi tìm, Thì thấy người đàn bà kia đã điên điên dại dại, Bị bắt mất một hồn khôn, Thì con người ta sẽ trở nên điên điên dại dại, Không còn tỉnh táo nữa. Chẳng ai biết lý do gì sao, Bà ta đang yên đang lành lại trở nên thành người điên như vậy. Bà hai thấy vậy đành thôi, không lý sao á, lại đi so đo với một người điên. nghĩ rồi, bà ta bỏ về phòng. Phía ánh nguyệt biết được sự thật, kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện. Trong lòng cô căm phẫn, càng căm phẫn hơn. Cô quyết phải bắt bà ta trả giá cho việc mình làm. Hôm sau, ánh nguyệt nhìn thấy vợ chồng của hai tân. Hai vợ chồng họ vừa đi du lịch về. Cậu không nhận ra ánh nguyệt, vì bây giờ khuôn mặt của cô đã thay đổi. Cô trong thấy vợ của cậu, lòng cô lại chua xót Người cô gái đúng là rất xứng đôi với cậu, gia cảnh cũng môn đang hộ đối, hoàn toàn khác xa một trời một dựt với một đời tầm thường như cô. Hai mắt ánh nguyệt đỏ hoe đến sốc khóc, nhưng cô cố lấy bình tĩnh, cân bằng cảm xúc lại. Tối đó, sau khi nghe hồn ma tên Hồng báo lại mọi chuyện mà bà hai đã làm với Ánh Nguyệt và cha cô, Ánh Nguyệt siết chặt tay, quyết tìm cách bắt bà ta nhận quả báo. Đêm khuya, đợi mọi người trong nhà đã ngủ, Ánh Nguyệt mò mỏng trong đêm tối đi đến một căn phòng. Nơi mà cô phát hiện ra, ở đây âm khí tỏa ra đậm đạt. Dù sao, những năm qua ở bên cạnh bà Sáu, Cô học được rất nhiều thứ liên quan đến mùa chú. Sự tồn tại của người âm, Ánh Nguyệt có thể nhìn ra một cách dễ dàng. Căn phòng này dường như không có người ở. Nó trở thành nơi chứa đồ. bỏ cách vật dụng không cần thiết hoặc đã hư hao. Ánh Nguyệt mở cửa bước vào. Qua đôi mắt đã được khai mở, cô có thể nhìn thấy một hồn ma nữ đang ngồi co ro ở một góc tường căn phòng này đã bị ai đó trấn yểm và hồn ma kia chính là người bị yểm thay có người vào hồn ma kia từ từ quay mặt ra nhìn đã lâu rồi không có kẻ nào đến đây hồn ma có chút ngạc nhiên sau đó càng ngạc nhiên hơn khi cảm nhận được người kia hình như nhìn thấy được dâng hồn của mình hồn ma từ từ ngồi dậy bay là là tiếng lại gần ánh nguyệt cô mở lời hỏi trước bà là ai? sao lại bị trấn yểm ở đây? cả hai nói gì đó rất lâu. sau đó ánh Nguyệt mở trấn yểm cho hồn ma kia rồi rời đi. bên phòng bà hai, lúc này bà ta đang ngủ thì chợt bị ai đó đập mạnh vào bụng. bà ta giật mình tỉnh giấc, miệng liên tục hỏi: ừ, ai đó? đứa nào dám đánh bà đó? chẳng thấy ai, mọi thứ im bặt dưới ánh đèn dầu le lói. Chẳng có bóng người nào cả. Bà hai khó hiểu, Cảm giác rất chân thật, Rõ ràng có ai đó đập vào bụng bà, Nó còn đang đau rần lên đây. Bực dọc, Bà ta nằm xuống, Định bụng ngủ tiếp, Nhưng mới nhắm mắt lại, Chợt có giọng nói gọi, Bà hai, Bà ác lắm, Bà hai, Trả mãi cho tôi. Ông thanh đó gian gian bên tay, Rõ mồm một, Bà ta run rẩy cố nhắm nghiền mắt. Vì bà ta sợ, nếu mở mắt ra, sẽ thấy thứ không nên thấy. Vì chính bà ta hiểu rõ, mình đã làm chuyện ác nhân thức đức gì. Giọng nói đó lại tiếp tục gian lên. Trả mạng lại cho tôi, trả con lại cho tôi. Dường như chẳng thể chịu nổi nữa. Bà hai bật ngồi dậy, bà ta lấy hết can đảm, mở mắt quá. Biến đi, đồ má quỷ! Chết rồi còn không chịu yên phận Mày có tin tao mời thầy về Đánh cho mày tan hồn nát phát hay không Bà ta quả rất ghê gớm Dù sợ Nhưng miệng vẫn mạnh bạo lắm Vì bà ta chẳng thấy bóng ma nào Mà chỉ nghe tiếng mấy giờ hồn ma kia Một thân trắng toát hiện ra lù lù Tay chân bà hai lúc này Mới bắt đầu run lọc cọc Hai hàm răng đánh vào nhau gương mặt trắng toát của hồn ma kia Nhìn bà chầm chầm Bà hai chẳng xa lạ gì với hồn ma đó. Đó chính là hồn ma của bà vợ thứ năm của ông hội đồng. Bà năm không nói nhiều, trực tiếp nhào đến bốc lấy cổ của bà hai. Lực suy càng lúc càng mạnh, làm bà hai sắp ngạt thở đến nơi, miệng ú ớ. Cứu tôi với! có ai? Cứu tôi với! Sau đó là một tiếng A rất lớn. Mọi người trong nhà bị tiếng hét làm đánh động. Tất cả đều say ngủ, nhưng nghe thấy thế thì dội đi đến xem tình hình. Ông hội đồng đang ngủ ở phòng bà ba, nghe tiếng động lớn, có chút khó chịu mà đi đến xem sao. Bước đến phòng, thấy bà hai cứ đưa tay lên, tự siết lấy cổ mình, rồi la ú ớ. Mấy người hầu thì đang cố sức khống chế, ngăn hành động của bà hai lại. Đến khi hai tân chạy vào, lo lắng hỏi. Má, má bị làm sao vậy? lại đi má. Hai mắt bà hai đang nhắm nghiền, lúc này mới mở ra, mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Bà hai nhìn cậu tân rưng rưng nước mắt, gọi: con con trai là con sao? Cậu tân khó hiểu nói: là con đây, má bị làm sao vậy? Bà hai không thúc thích, giọng nói cũng có phần khác đi. má má đây con, má mới là má ru của con đây. Cậu khó hiểu. Má sao vậy? Ừ, thì má là má ruột của con mà. Không, ta tên là Linh, vợ năm của cha con. Ta mới là má ruột của con. Cậu tân khó hiểu lắm. Ông hội đồng cũng đã đến. Nghe vậy, ông bực mình quá. Bà đang làm trò điên trò khùng gì vậy hả? Bà Năm đang trong thân xác của bà hai. Lúc này mới quay sang ông hội, nói. Tôi là vợ năm của ông đây. Tôi đang ở trong xác bà hai, hôm nay tôi sẽ dẫn bà ta đi theo, tôi sẽ báo mối thù bị giết hại và cướp con. Ông Hội nửa tin nửa ngờ, nhưng nghe giọng thì đúng là của bà Năm. Chuyện nhập xác, ông cũng đã từng nghe người ta nói, không lẽ chuyện này là thật? Nghĩ vậy, ông Hội hỏi, Ừ là bà thật sao, bà nói bị hại là sao? Không phải năm đó bà tự treo cổ tự tử hay sao, còn cướp con đó là sao? Bà Năm trong thân xác của bà hai cười một cách chua xót. <cười> Khi xưa, bà hai mang thai là giả. Đến ngày sinh, bà ta mua chuột bà đỡ đánh cháo con của tôi, cũng chính là thằng Tân bây giờ. Bà ta dùng một con mèo rồi bảo là tôi sinh ra quái thai. Chưa dừng lại ở đó, bà ta còn bỏ độc vào cháo cho tôi ăn, sau đó tạo hiện trường giả là tôi treo cổ tự tử. Bà hai ác lắm, Hôm nay, nhất định tôi phải bắt bà ta nợ mạng trả mạng. Nghe xong, ai nấy đều là sống lưng. Không ngờ, lòng dạ bà hai lại đọc địa thâm hiểm như vậy. Cậu tên là người bị sốc. Cậu không ngờ, người mà hàng ngày cậu dốc lòng hiếu thảo lại là người ra tay hại chết mẹ ruột của mình. Hồn ma của bà năm ôm cậu nói rất nhiều. Cả hai cũng khóc rất nhiều. Nhưng thời gian không còn dài bà Nam phải trả thù trước khi bị âm phủ phát hiện sự tồn tại của bà và sai lính đến đưa bà về âm phủ. chẳng nói nhiều, bà ta nhanh như trên, lao đến bức tường đối diện, đập mạnh đầu vào đó, máu cơ thế phun ra như mưa, nhỏ xuống nền đất tạo thành một dũng lớn. Xác bà hai ngã gục xuống đất, hai mắt mở trừng trừng như không cam tâm. mọi người chứng kiến cảnh đó thì sợ đến tái màng. Ái Nguyệt đứng một góc nhìn thấy rõ tất cả, xem như cô đã trả được thù. Còn cậu Tân, cậu đã phụ bạc cô, cô muốn tìm cơ hội nói chuyện với cậu một lần. Suy cho cùng là do bà hai ích kỷ muốn cướp cậu để có chỗ đứng trong nhà. Bà ta hại gia đình của cô cũng vì muốn cậu có vợ khác môn đăng hộ đối, để bà ta được hưởng phúc, được ông hội đồng cho là biết dạy con, sẽ càng ngày càng tin tưởng và cho bà ta nắm quyền trong nhà. Tính ra, cậu cũng rất đáng thương. Cậu cũng là một nạn nhân trong tay bà hai. Nghĩ rồi, Ánh Nguyệt lại mỗi lòng, không nỡ oán hận cậu nữa. Hôm sau, trước khi rời đi, Ánh Nguyệt có đến gặp riêng cậu Tân, nói hết mọi chuyện cô gặp phải trong thời gian không có cậu. Và bức thư cậu Tân nhận được, cũng đã làm sáng tỏ. Thì ra là do bà hai giải chữ viết gửi thư cho cậu, để cậu hận cô mà nghe theo sự sắp xếp của gia đình và cưới vợ môn đang hộ đối. Mọi khúc mắt của hai người được làm sáng tỏ. Nhưng giờ, cậu đã có vợ. Ánh Nguyệt không muốn chen chân vào hoặc làm vợ lẽ của cậu, nên cả hai đã chia tay tạm biệt nhau. Sau đó, Ánh Nguyệt quay về sống với bà Sáu. Về sau... Cô không có chồng con, cứ sống như vậy, nối nghiệp của bà xấu, và chăm sóc trả ơn cho bà. Phía gia đình ông hội đồng, sau khi bà hai chết, ông cho người rước bà cả về, để bà quản lý nhà cửa. Vì trong nhà lúc bấy giờ, chỉ có bà cả là cán đáng được công việc này. Cậu tân và vợ quyết định ra ngoài sống, lập gia nghiệp riêng. Mấy bà vợ của ông hội vẫn vậy, vẫn cứ đấu đá tranh giành nhau. Cậu Phúc từ lúc Ánh Nguyệt rời đi không nói với cậu một lời, làm cậu suy tư đi tìm mãi, nhưng chẳng tìm được. Có lẽ cậu đã đem lòng thích cô, nhưng tìm mãi chẳng thấy, tình cảm theo năm tháng cũng mờ nhạt cậu đã cưới một cô gái khác làm vợ.